Chuồng báo thức trên đầu tủ réo lên in hỏi. Người con gái đang yên giấc trên giường bỗng dừng thức giấc. Với lấy chiếc đồng hồ, một mắt nhắm, một mắt mở xem giờ. Một giây sau đó đã bật người, choàn tỉnh cùng với câu nói hoạn hút. 6 giờ, 6 giờ rồi. Người con gái tức khát bỏ chân xuống giường, loạn quạn chạy tót vào trong phòng tắm. Sau hơn 30 phút, cô đứng trước gương lớn xem lại mình một lần nữa. Với chiếc đầm sơ mi dài, Phụ qua gối màu xanh rượu Cô nhựu toát lên Một vẻ đẹp ràng người của người phụ nữ thanh lịch Cô là Tô Vân Ý Mấy ngày hôm trước Vân Ý còn nằm dài buồn rậu Vì bản thân rơi vào thất nghiệp Trước cô làm cho một công ty thiết kế Nhưng chỉ được một tháng cô đã xin nghỉ việc Vì gặp phải một vị xếp khắc khe Hay chèn ép lương bổng của cô Cô quyết định thà rằng không làm Còn hơn là bị một người bóp lột sức lao động Cô cũng đã chủ động nộp hồ sơ vào một công ty khác. Chỉ là bên nhân sự công ty đó vẫn chưa có phản hồi gì với hồ sơ xin việc của cô. Cô đúng rõ là kẻ nghèo thất nghiệp, không có việc làm hơn cả hai tuần nay. Nhưng tình cờ ngày hôm qua cô thấy có bài đăng tuyển tìm gia sư riêng với mức lương hậu hĩnh Xem lại thông tin cũng thật trùng hợp. Bên họ cần lại là chuyên môn thiết kế đúng với ngành của cô. Trong lúc đang rối việc Vị thế Vân Ý đã liên hệ cho bên họ Không ngờ lại được họ chấp nhận Gửi địa chỉ cho cô ngay sau đó Điểm lại vài sợi tóc qua tay Đầy chiếc kính cận 10 độ gồng đen Ôm vào mắt Cô vẫn vỗ nhẹ gương mặt mình Được make up nhẹ nhàng Rồi mang túi sách đi ngay Khi đi ngang qua chỗ mẹ cô Vân Ý chỉ kịp thưa một tiếng Bye bye mẹ con đi làm đây Bà đang bận làm mì cho khách Khi ngước mắt lên cô đã đi khuất dạng Nhà cô trước nay mở tiệm bán mì tươi đã hai đời. Nghe kéo mì là do bà ngoại truyền lại cho mẹ. Tuy không phải là tiệm mì lớn nhưng rất được lòng khách hàng tới đây khi nhắc tới hương vị tờ ô tô. Ai không biết tới bàn tay điêu luyện kéo mì sợi của mẹ cô. Rời khỏi nhà Vân Ý sợ trễ giờ, cô tóc chân chạy tới phía trước như tên, cuối cùng cũng tới trạm, đứng trước tuyến đường cô đợi xe biết tới. Chợt từ xa có một chiếc siêu xe môi trần Màu vàng phiên bản giới hạn Nhìn thôi đã biết khối tiền lớn biết di chuyển Nó vụt ngang qua trước mặt cô Còn rưới lên mình cô biết bao nhiêu nước bẩn Hắn không nhìn đường sao Thực sự là hắn không thấy vụn nước Đang sờ sờ ngay trước mắt Khiến nước bẩn bắn tuần tué lên hết cả người cô Bẩn luôn cả chiếc đầm sơ mi Mà cô tiết kiệm tiền mới có thể mua được Cô cũng chỉ mới mặc nó lần đầu tiên Không chịu được Vân Ý đã lớn giọng mà mắng, mà kệ cho hắn có nghe thấy hay không. Tình điên, con người giàu sang mà đầu óc không được bình thường. Xe cũng đã lao qua khỏi mắt, Vân Ý lầy hoài với chiếc đầm bị bẩn, còn phản phức mùi khó chịu. ngay lúc đó chiếc xe môi trần màu vàng phiên bản bỗng dưng lùi lại. Một nam nhân ngồi trong xe mang kính đen hàng hiệu với khí chất kiêu ngạo, điển trai Trên tay còn đeo thêm một chiếc bông tay Hình ngũ giác Bằng đá Sophia màu xanh lục Lóa cả mắt nghiên đầu về phía Vân Ý Phát ra âm thanh hời hợt Bao nhiêu tiền Vân Ý hơi giật mình ngước lên nhìn hắn Là tên điên vừa rồi khiến người cô Trở thành túi xác bên đường Thoáng qua hắn Vân Ý đoán với bộ dàng ăn mặc Cùng với cự cách này của hắn Thì còn rất trẻ người Phải nhỏ hơn cô vài tuổi Chắc là một cậu ấm chơi bời, chỉ giỏi đốt tiền của cha mẹ. Tuy miệng không nói nhưng vần ý bày vẽ không ưa thích nào trong ánh mắt. Nhìn chầm chầm vào hắn. Cậu có mắt hay không? Cậu không nhìn thấy người tôi bẩn hết vì sao của cậu sao? Ngữ điều của người ngồi trong xe thì rất thản nhiên và ngạo mạn Thế cô cần bao nhiêu tiền? Tôi chỉ cần một lời xin lỗi từ cậu. Anh nhét mếp lên cười cùng với động tác, đẩy chiếc kính đen lên phần đầu. Gương mặt khôi ngô đằm chất phong lưu được vô diễn ở trước mặt đối phương. Vân ý nhìn Tây có chút cảm thán, nhưng cũng cảm thấy thực đáng tiếc, đáng tiếc vì đẹp trai mà đầu óc lại bị hâm. Hắn lại âm thầm dở giọng thanh cao tài thường của mình. "Thật tiếc, tôi không biết xin lỗi, nhưng tôi biết làm cho baby đây phải rên lên vì tiền của tôi đấy." Xong câu nói, chiếc môi mỏng tuyệt đẹp khẽ cong lên. Với một cái nhấn mây đầy gợi cảm, khiến điên đảo hồn phách người nhìn. Nhưng ngược lại với Vân Ý, cô cảm thấy rất đáng ghét. Vân Ý không thể nhìn được mà buông xả. Đủ bệnh hoạn, biến đi. Bị Vân Ý mắng hắn không dững không nổi giận còn hướng thú treo chọc cô, đưa hai ngón tay lên môi, để hôn một cái hình tròn phay phẩy với cô như khích. Bởi bị tức giận gì chứ? Sau đó tiện tay rút trong ví ra một tấm danh tiếp. Trước khi nhét vào trong tay cô, rời còi đó, anh đã hôn lên đấy một cái. Chỉ phí bao nhiêu cứ tìm tôi. Không để cho vần ý từ chối hay có cơ hội tức giận, vừa giấc lời bóng xe đã vút đi về phía trước, cùng với cánh tay vẫy lên cao để tạm biệt người con gái phía sau. Mà hành động này làm cho vân ý tức muốn nổ lòng ngực, cũng nhanh tay vước luôn tấm dành thiếp, không cần suy nghĩ. Tên điên, đúng là tên điên. Vân Ý hôm nay dẫm phải phân thối hay sao Mà sáng sớm Đã gặp phải một tên bệnh hoài như vậy chứ Cô lẩm bẩm mà quên luôn cả chuyến xe buýt Tới khi tỉnh ra mới hối hả Đuổi theo xe Réo bác tại Cũng may bác tại không có tính Chịu khó dừng lại cho cô bước lên xe Theo địa chỉ họ gửi cho cô Vân Ý bước xuống trạm 12 Xem lại đồng hồ cũng chỉ mất 20 phút Vân Ý đi bộ tìm tới Một căn biệt tự rất rộng lớn Nhìn bệ tế của căn biệt tự cô biết được đây chính là thế giới của những người thường lưu. Điều đặc biệt khi bước tới đây Vân Ý đã thoáng ngửi được một mùi hương dịu nhẹ của hoa linh lan. Vân Ý khẽ cười trong ngưỡng mộ đến cả không khí cũng mang mùi sang trọng. Đối với cô mà nói thực sự không dám mơ cao chỉ cần mỗi ngày vui vẻ bên người thân có công việc ổn định là quá đầy đủ. Đứng ngoài chờ cửa bấm chuông Vân Ý được một người phụ nữ trung niên bên trong chạy ra mở cửa đưa cô vào nhà Sau đó Vân Ý ngồi lại sofa, bà ấy vào trong rót nước cho cô Đặt cốc nước trước mặt Vân Ý, bà lên tiếng hỏi Cô chính là gia sư đến nhận việc có phải không? Vân Ý liền gật đầu Dạ phải ạ Vậy cô chịu khó ngồi đợi một lát, cậu chủ sắp về rồi Dạ không sao tôi chờ được Tiếp chuyện xong bà đã xin phép vào trong làm việc để Vân Ý lại đó được tự nhiên hơn. Bà ấy đi rồi Vân Ý đưa mắt, nhìn căn nhà một lượt, thực sự cô có chút choáng ngợp với không gian này. Cũng không ngừng hồi hộp khi lần đầu tiên, cô làm thêm công việc gia sư, chẳng biết có thuận lợi, hòa hợp được với chủ nhà hay không. Cô nhẹ nhàng bưng cốc nước lên nhấp một ngầm, để bài trừ cảm giác hồi hộp. Cốc vừa đặt xuống, cô đã nghe tiếng bước chân của ai đó bên ngoài tiến vào, chẳng hiểu sao của bớt giác căng thẳng. Khẩn trương, thẳng lưng ngồi nghiêm túc ở ghế. bóng dáng người vừa vào cửa, đưa chân ấy bước tới sofa. Vân ý đã đứng dậy, cúi đầu chào lịch sự. Khi ngẩn mặt lên, có thoạt người kinh ngạc đến mức há mộn, không nói nên lợi. Ngón tay đưa ra chỉ vào người trước mặt, mắp mấy mãi mới thốt nên lợi. là là tên điên cậu. Anh ung dung ngồi xuống sofa bắt chéo chân, phòng thái rất chém chệ, quyền lực. Xin tự giới thiệu tôi tên là Trần Mạnh Viễn Không phải là tên điên cậu Cô có muốn làm gia sư nữa hay không đấy Đáng lý ra với tính cách của cô Sẽ từ chối công việc này ngay lập tức Nhưng chẳng hiểu sao Cô lại cho mình một chút tính toán Nếu như thời gian này cô rỗi việc Mức lương đáp ứng khá cao Cô sẽ tuyệt đối rời gọi đây không cần suy nghĩ Im lặng vài giây vần ý lấy lại bình tĩnh cảm xúc đáp Xin lỗi Đây là một chút hồ sơ thông tin của tôi. Cậu có thể xem qua. Vân Ý đưa xuống tẹp hồ sơ của mình. Mạnh viễn cầm lấy xem xét rồi anh nhàng nhã đọc lên. Tụi Vân Ý 27 tuổi đã tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế với thành tích A+. Đọc tới đây chẳng biết trong đầu anh ta. Đọc lại ý nghĩa gì mà nhoảng miệng cười khó hiểu. Sau đó lại thư thái nói lên. Đã 27 tuổi rồi cơ ạ. Điều này khiến cho Vân Ý thật nhạy cảm. Dường như cô hiểu ra anh ta đang lấy tuổi tác của cô ra để cười cợt. Kỳ thật cô đã nhẫn nại với hắn lắm. Đến lúc cũng không thể nhẫn nhìn được nữa. Dù lương cao, dù thất nghiệp cả năm cô cũng cam lòng. 27 tuổi thì sao? 27 tuổi là không được quyền làm việc. Không được phép đi làm. Không được... Tôi nhận cô. Bỗng một câu nói khác thật dứt khoát. Cắt ngang lời cô nói một cách triệt để. Vân nghĩ tự nhiên bị đứt dày nói. Đứng im mặt với vẻ ngỡ ngàng Vì không tin được Cô vậy mà lại được hắn nhận sao Nói đầu óc hắn có vấn đề là không sai Bị cô mắng như tác nước vào mặt Vậy mà không thức giận sao Sau đó mạnh viễn không nói gì Anh cho bác mậu dẫn Vân Ý Lên phòng mộng uyển Em gái của anh Khi gặp em gái của anh mộng uyển Vân Ý rất bất ngờ Vì khác xa với tính cách ngạo mạng Đáng ghét của tên kia Mộng Nguyễn này hòa đồng, dễ chịu lại còn rất linh hoạt trong việc học tập. Nên buổi học đầu tiên diễn ra với hai người rất suôn sẻ và hòa hợp. Sau buổi học ngày hôm đó, Vân Ý chính thức được làm gia sư cho Mộng Nguyễn, lịch học là một tuần 4 buổi. Hôm nay đã là buổi thứ tư, từ lúc cô đến làm gia sư cho Mộng Nguyễn. Mặc dù mỗi ngày Vân Ý đến nhà dạy kèm cho Mộng Nguyễn, nhưng rất ít kỳ chạm trán phải tên Viễn kia, cô cũng rất thắc mắc. Thắc mắc muốn biết tới công việc của cậu ta Hay là suốt ngày chỉ biết nghêu ngao Ngoài đường vợ rồi mang tiền đi vứt Buổi chiều đó sau khi buổi học kết thúc Vân Ý định về thì mộng nguyễn Lôi kéo cô ngồi lại để nói chuyện với con bé Con bé bảo học hành xong Một mình ở nhà rất chán Không có ai thích hợp để tán gỗ Điều này khiến cho Vân Ý lấy làm ngạc nhiên hỏi thẳng Một tuần đây hình như chị không thấy ba mẹ em Và cả tên điên À, em trai à, Anh trai của em thì phải Ba mẹ em hồi sớm đã trao em lại Cho anh trai chăm nôm Từ lúc em 10 tuổi Để ngao du sơn thủy rồi Nhưng mà anh ấy cứ suốt ngày Không có ở nhà Ngược lại còn xem em như chim cảnh Nhốt em trong lòng Không cho kết thân với ai Em thật sự không thích anh ấy Tình điên đó Chị cũng chẳng ưa mấy Vân ý nghe đến màu nguyễn kỹ Cũng buộc miệng nói Dạ sao ạ Mộng Nguyễn nghe không rõ, liền nghiêng đầu hỏi lại. À, chị nói thật thiệt tòi cho em quá. Vân Ý cười gượng gạo, liền gặp phân đi câu nói của mình, chữa lợi. Có người đồng cảm được với lòng mình, Mộng Nguyễn khẽ cười lên vui vẻ. Bỗng dưng cô sực nhớ ra chuyện gì đó, muốn mang khoe với Vân Ý. Cô chạy tót vào trong lấy đồ, để lại Vân Ý ngồi đó một mình. Ngồi dưới sảnh phòng khách, Vân Ý nhẹ nhàng, bừng lấy tách trà với bàn linh uống một ngụm. Đúng lúc đó, cô nhìn lên thấy hai bóng dáng người đàn ông từ ngoài cửa cặp kè đi vào. Hơn nửa thoáng qua không khí vẫn Ý còn ngửi được cả mùi rượu nồng nặt. Rất nhanh, một người đàn ông đã đỡ lấy người đàn ông kia đổ sầm xuống chỗ cô đang ngồi. Vân Ý trố mắt, nhìn sững sờ, mạnh viễn với bộ dạng say khước. Con người cậu ta như thế được ngâm trong rượu. Cô vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi gì cả. Người đàn ông đưa tên viễn về đã lên tiếng trước. Cô là người mới sao? Vậy phiền cô chăm sóc cậu viễn giúp tôi nha, tôi về trước. Vân Ý chỉ vừa mở mồm, ấm ư, rồi lớ lớ chưa kịp nói câu nào. Anh ta đã bỏ chân đi gấp, giao lại cho cô cái tên mạnh viễn hủ rượu này. Tốt nhất, cô nên từ giả mộng uyển để về trước, không thì rước phải phiền phức. Vân Ý nhanh chóng đứng lên, bỗng dưng bàn tay cô bất ngờ bị một bàn tay phía dưới kéo lại. Khiến cô bổ nhào xuống người đàn ông Nửa gương mặt cô đập xuống bờ ngực rắn rỏi ấm nóng Cô không lường trước được tình huống này Cô kinh ngạc, trừng mắt Nhịp tim, mùi hương Cùng với men rượu của người bên dưới Như đang đóng băng mọi phản ứng của cô Cô không cảm giác được gì Ngoài bản thân mình thấy sốc Chị Vân Ý Em cho chị xem cái Mộng Nguyễn từ trên phòng mình Ôn quyển tập đi xuống Cũng vô tình bắt gặp cảnh tượng sờ sờ trước mắt, Mộng Nguyễn đã đứng sửng lại đó rất lâu, và nghĩ tình trí vội vàng đứng bật dậy. Con người quấn quán lên, như rối loạn. Chỉ sợ Mộng Nguyễn sẽ hiểu nhầm cô với anh trai còn bé, thì khó đường có thể giải thích. Nhưng chắc có lẽ đã muộn, Mộng Nguyễn đã nhìn thấy phải làm sao đây? Mộng Nguyễn không phải như em nhìn thấy đâu. Tốt nhất, em đừng suy nghĩ gì nha chị về đây. Vừa dứt lời cô đã quấn quán, với tay lấy túi sách, Ở dưới ghế sofa, tóc chân lên chạy như cơn lóc. Mộng Nguyễn đứng tại đó ngơ ngơ khó hiểu, nhìn xuống anh trai, xong cũng nhìn theo bóng dáng người đã chạy, rồi chậm rãi nghĩ. Đôi mắt tình anh của Mộng Nguyễn, sáng lên một điều gì đó, chỉ mím môi cười thúc thích. Đêm đó, vợ nghĩ đã trăng rọc cả đêm khi nghĩ tới khoảnh khắc đó. Cô cảm thấy mình xấu hổ với em Nguyễn và còn thật bất chính với bản thân. Do đó cô không thể ngủ Vân Ý lấy điện thoại Gọi cho bạn trai cô Khải Nam để thủ tỉ Vân Ý anh nghe đây Khải Nam anh đang làm gì đấy Vân Ý bỏ giọng nũng nịu xuống Hỏi hàng bạn trai Anh đang tăng cả công ty sao thế Không có gì Chỉ là đột nhiên Nhớ anh muốn gọi cho anh thôi Cô định sẽ than thờ với anh một chút Nhưng rồi lại thôi vì sợ phiền anh làm việc Sau đó Âm thanh cười khẽ của Khải Nam Truyền qua điện thoại Không còn sớm nữa em ngủ đi Đừng thức khuya quá Em biết rồi, vậy anh làm việc đi Em ngủ ngay đây, bye anh Ngủ ngon Vâng ý cạt máy dòng liền trường người vào Trong chiếc khăn ấm Miền Man nghĩ về ngày tắng tương lai sau này Của cô và Khải Nam Hai người quen nhau từ thời cấp 3 Tới năm đầu đại học mới chính thức yêu nhau Tính đến nay cũng đã võn vẹn 10 năm Cô yêu Nam vì tính tình của anh giỏi giang, chịu khó, là mẫu người đàn ông biết phấn đấu, có chí cầu tiến trong cuộc sống. Ở bên anh, Vân Ý không phải là cô gái 27 tuổi, già dặn, trưởng thành, cô như hóa thành một đứa trẻ con, được anh bảo bọc, chăm sóc hơn nữa, còn được anh dỗ dành khi giận dỗi. Khải Nam cũng đã vạch ra kế hoạch tương lai với cô, đợi công việc của anh ổn thỏa xong, hai người sẽ tính tới chuyện về chung một nhà. Dù gì tuổi của cô cũng không còn trẻ, Nam cũng đã ngấp ngưỡng 30 cũng phải tính tới chuyện lập gia đình. 10 năm bên nhau, Vân Ý nghĩ nó đủ để hai người hiểu nhau, cùng nhau xây dựng một tổ ấm của cả hai. Có con trai hoặc con gái, mỗi khi Nam đi làm về sẽ quay quần bên mâm cơm cùng với bọn trẻ. Bao nhiêu điều hạnh phúc được Vân Ý em đềm theo dệt ra. Chẳng biết từ lúc nào cô chìm vào giấc ngủ, Khi mặt trời còn chiếu ánh bình minh Trên những đỉnh nhà cao tận Thành phố hiện lên như một bức tranh đa sắc Vân Ý đã phụ mẹ bậy bàn Đồ đạc ra cửa tiệm Hôm nay con không đi làm công việc gia sư đó nữa sao? Mẹ cô đang nhồi bột mì bên trong tiệm Tranh thủ ngẩn lên hỏi cô Tay vừa xếp mấy cái bàn cho ngay ngắn Vân Ý vừa quay mặt lại Đáp lời bà Bây giờ vẫn còn sớm Nên con muốn phụ giúp mẹ một chút Và lại buổi học bắt đầu từ 2 giờ mẹ Thông thả một chút Bà lại hỏi lên Mấy hôm nay mẹ không thấy Khải Nam tới chơi Hai đứa đang giận nhau chuyện gì sao À anh ấy vừa được giám đốc Thăng chức trưởng phòng Nên thời gian đầu anh ấy phải tăng ca Công việc cũng nhiều lên nên rất bận Vậy sao Cuối tuần này con gọi điện cho Khải Nam tới Mẹ nấu vài món để cùng ăn một bữa nha Dạ được mẹ Cô vui mừng, mỉm cười, sau đó cùng nhanh tay dọn bàn ra ngoài tiệm. Lau chùi muỗng đũa xong, chạy đi bưng mì cho khách. Tới 2 giờ chiều Vân Ý mới chuẩn bị đi làm. Ngày hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản thân cô rất ngượng gạo khi gặp Mầm định sau khi kết thúc buổi học, có thời gian cô sẽ tìm cách nói rõ cho con bé nghe. Nhưng buổi học vừa kết thúc xong, Vân Ý ngồi lại sofa, chưa kịp nói gì Thì bên ngoài một nhóm thành niên 3-4 người đã kéo vào Người dẫn đầu là tên Viễn Vân ý đoán có lẽ bọn này là bạn bè của cậu ta Khi đi ngang qua chỗ Vân ý Bọn họ lướt mắt tới cô với ánh nhìn cười cợt Hơn nữa còn không có chút lịch sự nào Ngược lại rất ngang nhiên Họ kéo ghế ngồi xuống Vậy quành cô Khiến cô phải đứng dậy dời người sang chỗ khác Tuy vậy mắt họ vẫn không rời khỏi cô Cừ cách cùng với ánh mắt chẳng khác nào mấy tên trai bao chuyện sẵn gái. Vừa nhìn tôi cô đã biết không được lành mạnh. Một người trong bọn họ chợt hỏi lên. Mạnh viễn cậu đổi gu rồi sao? Cầm cốc nước bước thông thả tới chỗ họ. Mạnh viễn không trả lời. Mà đánh mắt vào vân ý cười nhét lên một cái. Vân ý không rõ bọn họ đang nói gì với nhau. Nhưng cô biết chắc. Họ đang mang cô ra làm chủ đề phím. Đào lên phòng trên đi. Mạnh viễn hất mặt chỉ thị lên lầu Trước khi bọn họ kéo đi lên vọng Bà tình trai bao kia Còn nhớ mày cười lã lơi với vần ý Thực khiến cho cô sửng cả gai ốc Bọn họ đi rồi thế giới Như được trả lại sự bình yên Không khí trong lành hẳn ra Vừa đúng lúc mong nguyễn bước xuống Vần ý chỉ muốn chào tạm biệt Rồi rời đi thật nhanh thôi Khi cả bọn đã lên phòng Mỗi người một vị trí Cũng không ngừng tò mò về cô gái ở dưới nhà Viễn, đó là bạn gái mới của cậu sao? Nhật đang không nhìn được, đã hỏi ngay. Mạnh viễn ngồi dạo piano vẫn chưa đáp. Đại la ngồi bên kia ghế, đang nghịch mô hình xe, cũng vội lên tiếng thay. Còn phải hỏi sao? Gu của viễn tổng, cậu ấy tất nhiên sẽ không mặn mòi như thế. Nhưng nhìn bà chị ấy cũng không tệ. Biết đâu, hắn lại chán chê các em mình hạt da tuyết, đổi gu sang thập niên 30 tỷ ráo. Phạm Đình ngồi bắt chéo chân ở góc, cũng góp lời vào. Nghe đến Nhật Lăng và Đài La cùng cười lên bần bật, thông dòng đài La nói thêm. Nhìn kỹ cũng xinh đẹp lắm, nhưng có vẻ khó gần, kiểu như mấy bà cô đó. Nhật đang ngồi bên cạnh vên vang khẳng định. Có khó cách mấy, với viễn nhà ta nếu đã nhắm trúng rồi, tuyệt nhiên cũng sẽ bị cậu ấy hạ gục thôi. Chẳng lẽ đại la cậu không thừa nhận tài sát gái của viễn mười mấy năm qua sao? 25 tuổi đã phải trải qua chục bóng hồng rồi còn gì? Phạm Đình nghiêm túc phân tích. Chưa hẳn, chưa tới tháng 8 sao vội biết trăng trọn? Nhìn chung với mấy kiểu người phụ nữ lành tính, mẫu mực như vậy, rất khó chịu. Vậy hai người xem thường viễn mà đánh giá cao bà chị ấy rồi đấy. Nhật đăng tôi thấy chỉ cần viễn nhớn mày một cái, bà chị ấy sẽ phải hồn siêu phách tán. Phạm Định với Đại La khịt một cái, bậy lên biểu cảm cười ra mặt, vì cho rằng Viễn không thể chinh phục được bà chị kia. Nhật Đăng không khuất phục, không cam tâm, cho rằng anh cùng rất hiểu Viễn hơn hai người này. Sựt nhiên trong đầu Đăng nảy ra một nhã hướng. Được, vậy thì chúng ta đánh cược đi, tôi về phe Viễn. Được thôi, hai chúng tôi về phe bà chị kia, cược thế nào? Đại La chọn cánh tay qua vai Phạm Định, dương dương nhất ý. Cuộc giao tranh của ba tên chầu chấu ngồi đó, chẳng dừng. Riêng tiếng đàn bên kia thì đã dừng. Thay vào đó là một âm thanh dục quyền lực của Mạnh Viễn cất linh. Các cậu nói đủ chưa? Đừng ở đó nói nhăn nói cụi. Cô ấy là gia sư mới của em Nguyễn đấy. Gia sư? Ba tên niên ngồi đó đồng loạt. Nhật đăng nghe xong thì càng phấn khích hơn nữa. Vậy thì càng tốt. Mạnh Viễn, chẳng lẽ cậu lại để hai tên đầu óc hàng hẹp này khinh thường... Và để bà với tay chị gái gia sư kia sao Nếu như vậy còn gì là Trần Mạnh Viễn mà tôi biết Và còn gì là Nam Nguyệt Hoa mà mọi người phong danh nữa chứ Mạnh Viễn ngồi im Không có quyết định gì Như thế chẳng có hứng thú Khiến Nhật Đăng tỏ vẻ nóng lòng càng thêm bức xúc Cậu mà hèn nhát như vậy tôi sẽ khinh thường cậu đấy Ai bảo là tôi hèn nhát Được, cước thì cước Đôi mắt điềm tĩnh Mạnh Viễn lộ lên một chút khích động Cuối cùng cũng bị lời nói khích ấy khiến cho anh đồng ý. Phạm Đình và Đại La rất hướng khởi trước chiến thắng. Phạm Đình còn nghiêm mặt yêu cầu. Viễn Khu Resort ở bán đảo Linh Đạm, cậu dám cự không? Nếu tôi thắng, nó sẽ là của tôi với Đại La. Thế nào? Nhật đang có hơi e dè nhìn đến mạnh viễn. Bởi vì anh ta biết, ngoài tất cả Khu Resort nghỉ dưỡng mà Xuân Trần có, Bán đảo Linh Đàm là tâm huyết đầu tiên của cậu ấy khi bước vào Xuân Trần đảm nhiệm chức tổng giám đốc tử ba Có thể nói nó chính là bạo bối giúp viễn vỗ ngực xưng tên khi đứng trước các mặt lão làng trong công ty chắc không dễ dàng gì viễn dám mang ra để đánh cược Được Âm từ thật dứt khoát cất lên làm cho Nhật đang phải tráo trừng đôi mắt bất ngờ nhìn viễn Ngược lại nếu tôi thắng, hai cậu lập tức Dọn tới Linh Đàm làm quản lý không công cho tôi một năm, hiển nhiên cũng không được thiếu hụt một xu nào. Thiếu mất một xu, 2% cổ phần đại yên và PA của các cậu. Lo mà dân nộp cho tôi đi. Để quản lý một khu resort ban tầm quốc tế trong một năm, không thất thù chẳng phải là chuyện đùa. Nhưng hai người kia vô cùng tự mãn với quyết đoán của mình, nên nhất lòng đồng ý. Chốt hạ màn cá cược xong với thời gian trong vòng 1 tháng, Mạnh viễn sẽ cư đổ đối vườn với một cách thức thật đường hoàng. tối đó vận ý vẫn còn thức soàn một số giáo trình cho ngày mai. Đột nhiên trên màn hình điện thoại sáng lên một thông báo. Cô vội cầm lên xem ngay vì ngỡ là tin nhắn của Khải Nam. Nhưng dậy sau đó, biểu cảm vui mừng của cô đã bỗng dưng sừng lại với dòng tin nhắn của một người lạ mà cô thừa biết đến. Hình như tôi nợ cô một lời xin lỗi. Thật tiếc. Tôi trước đây không biết nói lời xin lỗi Nhưng tôi có thể thay lời xin lỗi ấy bằng một lời mời đi ăn Không biết cô có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không? Cao ngạo còn ma mảnh vâng ý mắng một tiếng Chiếc điện thoại cũng lập tức theo lời mắng mỏ Bỏ ngay xuống bàn Cô cúi đầu tiếp tục sạng bài giáo trình Chưa tới một phút điện thoại dưới bàn lại reo lên Cô liếc mắt đến màn hình sáng dòng tin nhắn Nhưng chẳng mạng tới Cách một phút sau lại tin tin. Thật sự âm thanh này làm cô rất viện toái. Vì không chịu được vân ý trực tiếp gọi thẳng cho người bên kia. Một âm giọng lập tức truyền tới bên tại thật nhanh và ấm áp. Muốn nghe giọng nói của tôi tới như vậy sao? Cậu bị ảo tưởng sao? Có rỗi thời gian quá tiền làm phiền thứ người khác. Thực ra tôi có một cái tính rất kỳ quạt. Một khi tôi vẫn còn nợ ai đó, tôi nhất định sẽ bám lấy người đó cho tới cùng miễn đến khi hết nợ, hay là cô không nhận lời xin lỗi là muốn bên cạnh tôi. ai muốn ở bên cạnh tôi, cô có thể trực tiếp nói thẳng ra mà, đâu cần phải làm như vậy đâu. Lời nói của Viễn làm cho Vân Ý, muốn phát điên, không thể tin được hắn lại có tài ảo tưởng và tự luyến tới mức khó chữa. Hắn nghĩ mình là cứu tinh của thế giới sao, mà ai cũng muốn bên cạnh hắn, với tính cách ngộ ngáo, rỗi hơi như hắn. Chuyện án nói sẽ bám lấy cô. Nó không chừng lại là thật. Cô lo lắng về điều này. Làm gì để thoát khỏi tin ngáo này đấy? Im lặng một lúc, vẫn chưa có động tĩnh từ phía đối phương. Mạnh viễn không đủ nhẫn nại. Liên quyết định thay cô. Cô im lặng xem như đã đồng ý. Cuối tuần này 6 giờ tại nhà hàng giảng hạt. Tôi đợi cô. Đẹp khoan! Mạnh viễn đã gạt máy trước. Cô đành phải nuốt chứng những lời nói xuống ổ bụng. Tại một không gian khác trong căn phòng lớn, sang trọng của Tổng Giám Đốc, Mạnh Viễn ngồi trên một chiếc ghế bậy thế. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Vân Ý, Mạnh Viễn bỏ điện thoại sang một bên, thư thả ngã lưng ra phía ghế xoay, yên ắn với biểu mặt, rất đắc ý, cũng mang theo một chút buồn cười. Trước đó, anh vừa trình ký một đống giấy tờ khá mệt mỏi, trong đầu lại rất căng thẳng. Bỗng dừng anh nhớ tới một người, nên giây phút này mới có chuyện để ngấm cười. hồi nhớ lại mấy ngày trước gặp cô, cô đã mắng anh là tên điên, với đầu óc không được bình thường. Đấy là lần đầu tiên anh bị gái mắng xối xả, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ném được cảm giác bị gái mắng là như thế nào. Xem ra nó không quá khó chịu hay tức giận, ngược lại còn cảm thấy thật mới mẻ, thật thú vị trong lòng. Không kịm được những điều đang luân nghĩ Cánh môi mỏng Nam nhân công lên Hình bán nguyệt quyến rũ thế cực kỳ Chuông điện thoại làm cho anh thức tỉnh Vội nhận điện thoại ngay Lại là bọn châu cháu muốn rượu anh tới quán bà Làm ông hút mật Nhưng hôm nay anh không có hứng thú Lui về nhà đánh một giấc cho yên ổn Thoáng quà đã tới cuối tuần Hôm nay vân ý không đi làm vả lại chiều nay Khải Nam xin nghỉ sớm Để tới nhà cô ăn cơm Biết được Khải Nam tới Mẹ cô đã nấu rất nhiều món ngon Để chúc mừng công việc của anh Có thể nói mẹ cô rất quan tâm Tới con trẻ tương lai này Không phải vì khi tới Anh hay mua nhiều quà cáp cho bà Mà vì tính tình của anh lành Giỏi giang Lại rất hiểu chuyện Nên mẹ cô mới quý Là phận gái đều giống như nhau Nhưng hơn nhau ở một tấm trọng Tìm được một người tốt Có thể nương tựa cả đời xem như cũng tìm được cho mình một kho báu lớn. Nên khi đã tìm thấy được kho báu, cần phải bảo quản cho tốt. Bà vẫn hay nói với cô như vậy. Ăn cơm xong thời gian vẫn còn sớm, hai người mới đi dạo một vòng. Đã lâu rồi kể từ khi Hải Nam bước chân vào công ty, mới làm việc, đến kỳ được thăng chức, hai người đã không có thời gian bên nhau đi dạo thế này. Anh rất bận, cô thì rất hiểu cho thời giờ công việc của anh nên chỉ đành nói chuyện qua điện thoại hoặc tin nhắn. Trên con phố không quá đông đúc, không khí cũng yên bình, nhẹ lắng. Vâng ý câu lấy cánh tay của Khải Nam, quấn quít nói. Cô nói những chuyện quanh mình lẫn công việc cô mới nhận làm thêm, tuy vẫn còn lải nhải nhưng cũng công tới mức thành trở ngại. Mông cô bé cô đang dạy rất linh hoạt, thông minh, nhạy bén, cô nhìn ra được tiềm năng mạnh trong con người của em ấy. Khải Nam, anh có nghĩ như em không? Tuổi đời tuy trẻ nhưng đã phát huy được tiềm năng vốn có rồi. Nhìn lại chắc lẽ phải thua bao tuổi trẻ bây giờ quá. Vân Ý vừa nói rồi tự cười chế diễu. Cũng vừa ngưỡng mộ những tài năng tuổi trẻ hiện nay. Đến khi cô nhìn lên, Khải Nam đang dán chặt vào màn hình điện thoại. Chẳng biết nãy giờ cô nói anh có nghe tới hay không. Khải Nam, tiếng gọi không quá lớn lại khiến cho Nam giật mình nhìn qua. Cô không tỏ ra giận anh mà chỉ hỏi tâm. Anh đang bận gì sao? Điều này làm cho anh chợt ấy nấy tắt điện thoại, bỏ vào trong túi. À không, chỉ là giám đốc nhắn hỏi anh một chút chuyện thôi. Ờm, mà vừa rồi em nói chuyện gì với anh thế? Anh bận rộn như vậy chắc là không có tâm tư để nghe. vả lại cũng chỉ là những chuyện linh tinh không quan trọng lắm. Không nghe được cũng không sao, vẫn ý mỉm cười rồi lắc đổ. Thực ra cũng không có gì. Khải Nam nhẹ nhàng xoay về phía đối mặt với cô. Hai tay anh đặt xuống bờ vai thon gậy. Đầu hơi cúi xuống, vừa tầm nhìn cô bảo khẽ. Anh mua cho em hộp cà phê sữa ấm nha, đợi anh ở đây. Nói xong Khải Nam đã quay đi, vẫn Ý đúc hai tay vào túi áo khoác nhìn theo anh. Chỉ tới một phút sau, người đã quay lại cùng với hộp cà phê trên tay. Tay kia đang áp vào bên tay bước chậm tới chỗ cô. Hình như là anh có điện thoại nói chuyện với ai đó. Người đã dừng chân tới chỗ cô, nhưng cuộc nói chuyện vẫn chưa dừng. Vân Ý đứng yên lặng, chỉ ngước nhìn tới anh. Cũng vừa kịp lúc Hải Nam kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó, anh đưa hộp cà phê sữa ấm qua cho Vân Ý với một dáng vẻ ngập ngừng. Vừa nhìn Vân Ý cũng biết anh có điều gì đó muốn nói. Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với em sao? À, giám đốc vừa gọi cho anh. Anh phải tới nhà hàng có chút việc. Vân Ý thoải mái cười còn khuyến khích anh. Có việc thì anh cứ đi đi Em về một mình là được rồi Không sao Khải Nam nhẹ gật đầu cười Trước khi rời đi anh đặt lên trắng Vân Ý Một nụ hôn xem như vỗ dành Người đã đi khỏi Vân Ý đứng tại đó với hộp cà phê sữa ấm Vừa được Khải Nam mua cho Bớt giác cô nhìn đồng hồ Hơn 9 giờ tối rồi sao Nhanh thật đấy Chẳng biết có việc gì Giám đốc lại bảo anh ấy đến nhà hàng vào giờ này Cô thông thả bước trở về nhà Trên đường đi cô cảm giác Hình như bỏ quên một chuyện gì đó Chầm chầm cố nhớ ra Đột nhiên chân cô dừng lại Nhấn mắt trừng trừng lên Cái tên điên đó Cô quay người lại định chạy tới đó Nhưng chợt nghĩ đến Đã 9 giờ biết đâu hắn sớm đã bỏ về từ lâu Không ai nhẫn nại tới mức ngu ngốc Ngồi đợi mãi một người hơn 3 tiếng Vã lại giữa cô và hắn Không cần phải kết thân Chỉ thêm phiền phức Vân ý không nghĩ nhiều Quay chân lại, cô tháng bồ trở về nhà. Nên suốt buổi tối đó, cô đâu nhìn thấy một nam nhân phòng tố vì cô mà ngồi đợi nhà hàng suốt 6 tiếng. Cho đến khi quá nửa khuya gần 12 giờ đêm, nhân viên nhà hàng mới tới hỏi anh có cần dọn thức ăn ra hay không? Mạnh viễn sắc thái không tốt. Một khắc đứng dậy rời khỏi bàn cùng với ba từ ngắn gọn. Không cần nữa. Anh thông thả bước chân ra khỏi nhà hàng. Lúc này đã hơn 12 giờ khuya Nhưng vô tình, từ xa anh nhìn thấy bóng dáng Một đôi nam nữ Đang cặp kè nhau Với khoảng cách như vậy Mạnh viễn nhận ra nữ nhân ấy Chính là giám đốc Sương, một cấp dưới của anh Người đàn ông đang cặp kè với Sương Có lẽ là bạn trai của chị ta Mạnh viễn vốn xưa này Không bận tâm mấy chuyện ngoài luồng Tâm tư càng không có chỗ cho những chuyện bao động Không nán lại dây nào Anh đến bãi đổ xe, lấy xe rời khỏi đó Trên đường về Mạnh viễn không ngừng cây cố cảm giác Bị người khác cho leo cây Hơn nữa lại còn là phụ nữ Lần đầu tiên trong cuộc đời Chưa có một ai dám chối bỏ Cuộc hẹn của anh Đổi ngược lại nếu được anh chủ động mời Chính là diện phúc lớn đối với họ Không chịu được cân tức này Bàn tay của anh lập tức đánh vào Vô lăng trút xả Cùng với một cái nghiến rằng Tụ vận ý Đột nhiên anh lại có điện thoại Mạnh viễn ấn nút trên tay nghe Có chuyện gì Bên kia nói gì đó, Mạnh Viễn liền dứt khoát đáp lại, "Được." Vừa kết thúc, anh đã xoay vô lăng cho xe đổi hướng đi. 5 phút sau, Mạnh Viễn đã có mặt tại một quán bar Desquan, nơi chốn của đám bạn cháu cháu của anh hay tụ họp. "Viễn, ở đây." Đại La đang ngồi cùng với một đám người nam nữ ở góc bàn bên phải, tay lên vẫy. Mạnh Viễn thân hình cao ráo, khí chất vương vãi, nét lạnh tự tiến tới. Rất nhanh, một cô gái yêu kiều ngồi phía dưới ghế đệm trong nhóm liền đứng dậy đón lấy cánh tay của Mạnh Viễn kéo xuống bên mình Anh yêu à, để em rót rượu cho anh nha Cô gái nâng chai whisky rót vào ly rỗng dưới bạn đưa qua cho Mạnh Viễn anh cầm lấy ly rượu một ngầm đã nứt hết Nhìn thấy hành động này cùng với gương mặt đóng dày một lớp băng không tan ba người bạn thân anh cũng không khỏi nghi ngờ về tâm trạng bất ổn của ai kia Ngồi cạnh Mạnh Viễn, Nhật đang nhứng mày nghiêng đầu qua hỏi tâm. Là ai đã khiến cho Mạnh Viễn của chúng ta không được vui? Nói đi, bọn này sẽ thay cậu giải quyết hắn. Phạm Đình và Đài La đang ngồi phía đối diện với Viễn cũng lên tiếng. Phải đấy. Hắn gan bằng trời rồi rào. Các cậu bớt tính chuyện nhảm nhí đi. Nào uống đi. Mạnh Viễn tức khắc chặn ngăn nâng ly rượu của mình lên đưa về phía trước. Cả bọn cầm ly lên cùng vào nhau rèn rẽn với khẩu hiệu rất quen thuộc. Nào, cạn ly, cạn ly. Uống xong ly rượu của mình, Phạm Đình nhìn sang một cô em mỹ miều ngồi ngay bên cạnh mình vui vẻ giới thiệu với Viễn. Mạnh Viễn liếc đôi mắt phượng dài đã hoen men rượu. Lóng lánh như ngấn lệ của mình nhìn cô ấy. Ngay dây đầu cô đã bị hút hồn bởi nhan sắc tuyệt đỉnh của Viễn. Trên gương mặt và ánh mắt của ấy không giấu nổi điều này. Cô nàng dịu dàng nâng ly rượu của mình lên, đưa về phía nằm nhận. Em là Thanh Ý, có thể mời anh một ly không? Lại là Ý. Mạnh viễn chẳng biết nghĩ đến điều gì ở lúc đó, chật nhất lên cười khịch một tiếng. Nhưng sau đó cũng cùng vào ly cô, biểu hiện một cái nhứng mày mời rồi uống cạn. Sau cuộc họp, Mạnh viễn đã ngà ngà say, nhưng vẫn còn giữ được dáng vẻ tỉnh táo. Bọn châu cháu tự dưng lại kéo nhau đi trước Hơn nữa còn giao người lại cho anh Để anh cùng với một nữ nhi đã hóa men sạy Hết cách Mạnh viễn Đành phải đưa cô ta đến khách sạn Hai con người đợi lấy nhau lên phòng Người anh như tạng đã lớn Ngã xuống giường kéo theo cả thiếu nữ Cô như được tận mình Chạm đến thân ngạ mỹ nhân Vút về khoái cảm Ngày giây phút đó Trung điện thoại lại rêu lên Dục tính như đứt đoạn Mạnh viễn buông ra Hơi thở nhộn nhào trong người Lật ra rời khỏi đó Không đỡ cô lập tức kéo lấy tay anh Anh đừng đi Mạnh viễn quay lại Dường ánh mắt nhẹ nhàng Nhìn cô gái rồi ngồi lại đó Anh đưa tay chạm trải Xoa bóp thái dương Cảm xúc trong người dần được anh khắc chế Tiếng chuồng vẫn reo Anh nhớ người lấy điện thoại Nằm ở góc giường Nhìn thấy số mộng uyển đang hiển hiện trên màn hình Anh đã nhanh người đứng dậy Cùng động tác lấy chiếc áo dưới giường mặc vào Sau đó Mạnh Viễn lấy trong ví ra một tấm xét Với con số 10 triệu Đặt xuống bàn bên cạnh Tôi có việc Em say rồi cứ lại đi Nói xong bóng dáng nam nhân cũng đã vụt ra khỏi cửa Hương tình phản phức quanh phòng Nhưng lại mang theo cả tiếc núi Hụt hẳn của thiếu nữ ngà say ở trên giường Sáng hôm sau Mạnh Viễn thức dậy với cái đầu tăng tăng Chắc là do tác dụng của rượu tối qua Rời khỏi giường anh vệ sinh cá nhân xong Thì thả chân xuống dưới nhà Bà Mậu đang dọn bữa sáng Ngẫn lên thấy anh đã lên tiếng Cậu chú, cậu có dùng bữa sáng luôn không Để tôi dọn cho cậu Mạnh viễn chầm rãi đi đến Cũng vừa đáp lại Bác Phan giúp tôi một ly cà phê nóng Bỏ thêm một ít sữa Dạ được, cậu đợi một lát Tôi làm cho cậu ngay Ngồi lại đó Mạnh viễn nhìn quanh một lượt Mà hỏi bà Mậu Mộng Nguyễn đâu? Bà vẫn chưa kịp trả lời thì Mộng Nguyễn trên người bộ đồng phục của trường đại học thiết kế đi xuống. Đáp người ngồi xuống bên cạnh anh trai Mộng Nguyễn thưởng thức bữa sáng bà Mậu cũng vừa mang ly cà phê sữa nóng đến cho Viễn. Cà phê sữa nóng của cậu. Cảm ơn. Viễn gật nhẹ đầu đáp lại. Hai nèm có dịp ngồi chung bàn người ăn sáng, người thưởng thức cà phê. Những khoảnh khắc thế này dường như rất hiếm hỏi. Tuy chung nhà Chúng một thành phố, nhưng mỗi giờ của hai anh em thì hoàn toàn chênh lệch nhau. Viễn thường ngày đi sớm về khuya, có khi tá túc đầu đó. Nhà bạn bè hoặc giả công ty có khi qua đêm mới về. Nhấp một ngụm cà phê, Viễn hỏi hang Mộng Nguyễn chuyện học hành. Và lại anh cũng có liên hệ với giảng viên chủ nhiệm của em ấy. Chủ nhiệm cho biết năng lực của Mộng Nguyễn rất tốt, nên anh cũng yên tâm. 10 năm qua, kể từ khi ba mẹ quyết định ngao du, Tận hưởng cuộc sống an nhàn đầy đó Thì chuyện thị chính trong công ty Và Mộng Uyển cũng bắt đầu giao cho anh quản sóc áp lực làm anh lớn Cũng nặng nề hơn gấp bồi Khi Mộng Uyển càng nghĩ càng lớn Bây giờ đã trở thành thiếu nữ Anh chỉ lo nếu mình quản em ấy không tốt Cứ một ngày nào đó Khi ba mẹ quay về Chắc chắn sẽ hỏi tội của anh Mệnh viện làm sao có thể gánh nổi tội này đây Chỉ còn cách nghiêm khắc hơn Với em ấy một chút Chỉ mong một ngày Em ấy sẽ hiểu được nỗi tâm tư này của người làm anh lớn. Mộng Nguyễn ăn sáng xong, liền tạm biệt Mạnh Viễn đến trường. Trước khi đi, Mộng Nguyễn còn nói cho anh nghe một chuyện. Rằng lúc tối Vân Ý có gọi điện thoại đến cho cô, sau đó mập mờ hỏi tới anh trai cô. Khi nghe được Mộng Nguyễn nói, hình như anh trai cô đến quán bà quay quả cùng với các anh bạn. Vân Ý liền tạm biệt một tiếng rồi tắt mấy ngày, khiến cho Mộng Nguyễn cũng rất khó hiểu. Nói xong chuyện Mộng Nguyễn cũng nhanh chân rời khỏi Ngồi lại đó Mạnh viễn thông thái thưởng thức cà phê trên tay Cùng gương mặt Dương lên nhiều suy nghĩ Về câu chuyện của Mộng Nguyễn vừa kể Đã thức hẹn với anh Bác anh phải ngồi suốt mấy tiếng Trong nhà hàng Như tình ngáo Còn có tâm tư hỏi tâm thức anh sao Cũng quá vô lý Tôi vẫn ý Chẳng lẽ cô đang chơi tròn lạc mềm buộc chặt với tôi Buổi chiều đến, vần ý tới sớm hơn thường ngày, cô tình cờ chạm mặt vẫy mạnh viễn ở phòng khách. Cô không nhìn tới anh, cứ thế bước ngang qua chỗ anh như một người vô hình. Vì vội vã, bàn tay viễn tức tóc, bắt lấy cổ tay vần ý níu lại. Tình thấy quá đột ngột, cô không dự tính nên giật mình, quay lại tác thẳng vào gương mặt của anh một cái bạc tay, theo phản xạ phòng vệ của phụ nữ. Âm thanh chát chúa vang lên bền tài của viễn. Rõ mồn một Vậy phút đó anh kinh ngạc bàn hoàng Không nghĩ vì một phút vội vã Vô ý của mình Mà lại nhận về phản ứng quá cắt Tác xong vần ý mới hộ tỉnh Cô lúng túng ái ngại Mấp mấy bờ môi Bàn tay lóng ngóng như đang biết lỗi Cậu, cậu có sao không? Thỏa mãn nhu cầu hành hung xong Quay lại hỏi có sao không? Cô nghĩ tôi có sao không? Vần ý nhìn sang một bên mặt của mạnh viễn đỏ ưỡng Nằm ngón tay cô như được đóng dấu tự cảm thấy ái ngại Ai ai bảo cậu uh, Tôi chỉ theo phản xạ tự nhiên thôi Vậy thì tôi cũng có quyền theo bản năng ăn và Giúp tôi xoa dịu đi Với thường là do cô gây ra Cô không thể tráo trở không nhận Vân ý im lặng Với gương mặt dịu xuống Nhìn viễn Được rồi Một phút sau Hai con người một nam một nữ ngồi xuống sofa Vân ý dùng khăn bọc đá lạnh để trượm lên cho Viễn. Vì vừa rồi cô dùng lực quá mạnh, nên nửa bên mặt của Viễn hơi sưng. Nhìn chung không tới mức nghiêm trọng, phải suýt xoa kiêu ca không ngớt. Đối với người mặt dày, thì chắc như cậu ta. Tí với thương này như kim châm kiến cắn, vậy mà lại nhũng nhẫn muốn ăn vạ cô. Ngồi trên sofa tập trung trượm đá, vẫn nghĩ không hề có bất kỳ suy nghĩ nào. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên Mạnh Viễn có được khoảng lặng quan sát kỳ đối phương. Vân Ý không phải tuyếp người quá xinh đẹp, cô chỉ dừng lại ở mức đáng yêu, ưa nhịn, mái tóc đuôi ngựa và cặp kính cận, có lẽ là điểm nhận dạng đặc trưng. Xong rồi, chút nữa sẽ hết sân thôi. Vân Ý để lại căng trường vào thùng đá, thu dọn hiện trường nhìn qua tên viễn. Không ngờ lại vô tình bắt gặp, ánh mắt đang nhìn mình đâm đâm, cô không rõ ánh nhìn này của tên viễn đang chất chứa điều gì. Nhiều đôi mày cánh cung, vừa nghĩ liền thốt lên những lời mà cô nghĩ. Nếu như cậu có ý định xấu gì với tôi, tốt nhất nên từ bỏ đi, chắc là cậu không muốn từ vết thương này sang chấn thương khác đâu. Mạnh Viễn không nói gì, chỉ khịch cười khẽ trước lời cảnh báo của cô. Không những không khiến cho anh sợ hãi, mà ngược lại anh cảm thấy thật buồn cười. Anh không ngờ, nấp phía sau dáng vẻ thụp nữ kia, lại là một nữ cường thích bạo lực. Cô nghĩ tôi có thể có ý đồ xấu với cô rạo Nói thật Trong cô vẫn chưa đủ để hấp dẫn được tôi Cho nên cô đừng dùng cách lạc mềm buộc chặt Tôi đã sớm biết rõ kế hoạch của cô Cho tôi leo cây xong Lại tạo ứng tượng mạnh với tôi bằng cách này Vô dụng thôi Nhìn cái cách Cười ngên ngang đầy tự luyến của thên viễn Và nghĩ càng không nhìn được mà mắng thẳng Cậu đúng là ảo tưởng như ban ngày Sức hấp dẫn của tôi tuyệt đối Sẽ không dành cho cậu Dành cho người đàn ông của tôi là đủ rồi Cậu thừa tiền quá để làm gì Tốt hơn hết nên đi chữa bệnh tự luyến của mình trước đi Rồi sau đó hãy tán gái Cậu nghĩ ai cũng mê mang cái nhan sắc trai bao của cậu sao Đó là với những cô gái dư tiền Còn tôi thì rất nghèo tiền Nghiễm nhiên sẽ không có diễm phúc để thấm nổi cái nhan sắc này Nghe đến Mạnh viễn khừng lại một nhịp Nghiên mặt dò hỏi Cô đã có bạn trai chưa Tôi có bạn trai hay không Không liên quan gì tới cậu Một nụ cười khịt cất lên Sau câu nói của Vân Ý Bởi vì anh đinh ninh không tin đó là sự thật Cô có bạn trai rồi Lừa ai vậy Cô cho rằng tôi sẽ tin lời nói dối này của cô sao Tôi không có lý do gì Để nói dối cả Càng không có nghĩa vụ để giải thích với cậu Còn nữa Chuyện lần trước cậu lái xe qua vũng nước Là bẩn người tôi Tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi chính thức từ cậu Nhưng tôi đây là người khoan dung độ lượng Tôi sẽ không chấp nhất một cậu nhóc ấu trĩ như cậu. Cậu không xin lỗi, hôm nay tôi cũng đã tác cậu một bạc tay. coi như chúng ta hồi, từ nay tôi và cậu không ai nợ ai cả. Vân Ý nói một tràng dại, nhưng không biết có bao nhiêu câu là lọt vào tay của Mạnh Viễn. Nhưng căn bản từ đầu anh đã không bận tâm tới những lời khó nghe đó từ cô. Bởi vì khi xác định tán người con gái này, anh đã lường trước được mọi điều không tốt sẽ xảy ra. Không có thời gian lặng nhằn với tên Viễn Vân Ý thu dọn thùng đá Quay vào bên trong Nè tôi còn chưa nói xong với cô kia mà Cô định bỏ đi đâu Mạnh Viễn bật dậy rời khỏi sofa Đưa tay định tóm lấy tay của Vân Ý Ngày tức khắc cô quay lại Dùng ánh mắt để ngăn hành động Tôi còn phải dày kèm cho em gái của cậu Tôi nhận lương đến đây là để làm việc Chứ không phải ngồi tám nhãm nói chuyện phím Nếu như cậu cần người nói chuyện phím Có thể trả tiền thêm giờ Tôi đảm bảo có thể ngồi nói chuyện với cậu cả ngày đấy Vân Ý đi một bước Mạnh viễn cũng lặng bạn bước theo sau cô một bước Vậy mà tôi cứ ngỡ cô xem trọng sĩ diện lắm Không nhận được tiền Chỉ nhận xin lỗi Không ngờ cũng là người ham tiền Ham tiền là bản năng vốn có của người cầu tiến Người nghèo biết phấn đấu như chúng tôi Còn cậu sinh ra đã ngầm thịa vàng Nên biết gì bản năng vốn có Đổi lại bản năng những người như cậu Chính là phung phí tiện Chính vì tôi có bản năng phung phí tiện Mới tạo ra được những bản năng ham tiện Như cô nói đấy Chẳng phải nó vẫn phụ thuộc vào những người như tôi sao Giống như bây giờ tôi có thể cho cô nghĩ việc Nếu tôi không có bản năng phung phí tiện Vân ý lập tức dừng chân Quay lại khí tế mạnh miệng Vậy cậu cứ làm đi Thiếu một công việc ở chỗ cậu Cũng sẽ không khiến tôi chết đói đâu Cô Được lắm tôi vâng ý Mạnh viễn nghiến răng tức giận, nhưng không thể làm gì được cô cả. Bây giờ, trong cô giống như một con chim công, đang xòe đuôi, đầy ngạo mạng. Mặc dù cô rất cần việc làm, nhưng gặp phải loại chủ như cậu ta, con mất việc cũng không cảm thấy tiếc. Đặt thùng đá vào kỳ, vần ý hiên ngang đi qua chỗ Mạnh viễn đang đứng. Chầm rái lại một chút, cô dơ ngón rõ của mình lên, ung um dung gõ vào bờ ngực săn chắc của Mạnh viễn, nhắc nhở. Tôi lớn hơn cậu đấy. Đừng có vô lễ gọi cả họ lẫn tên của tôi như thế. Dễ tổn thọ lắm đấy. Nói rồi Vân Ý bước thẳng lên lậu. Cô không muốn tranh luận thêm với cậu ta. Ở trên phòng chắc là Mộng Nguyễn đợi cô sắp phải ngủ gục. Đã, tôi Vân Ý. Mạnh viễn nhoán bắt lấy tay của Vân Ý. Không ngờ anh nắm nhầm quay túi sách. Lượt tóc nhanh khiến túi xách vang lên một âm thanh tuẹt. Rách ra một đường dài. Lập tức... Toàn bộ vật dụng đồ dùng của Vân Ý Rời hết sang ngoài Kể cả bóp tiền Có ảnh chụp của cô với Khải Nam Vân Ý tráo trừng đôi mắt quay lại Cậu bị điên sao Thì sao lại kéo rách túi sách của tôi Gặp phải cậu đúng là xui xẻo tám đời tám kiếp Vân Ý vừa cầu nhầu vừa cúi xuống Nhặt đồ rơi vải Để lại vào trong túi Cũng may chỉ rách quài và khóa kéo Mang về có thể khâu lại Rồi dùng được Bất quá Tôi lại dùng bản năng vốn có của mình để đền cho cô cái túi mới chẳng phải cô luôn có bản năng ham tiền sao Mạnh viễn vừa giúp Vân Ý bỏ đồ vào túi vừa nói sốc ngược lại Lúc nhạt được bóp tiền của Vân Ý lông mày Mạnh viễn trao lại khi nhìn thấy bức ảnh nhỏ một người đàn ông tuấn tú ôm vai cô mà người đàn ông này khiến cho Mạnh viễn thoáng nhớ tới một chuyện gì đó đã xảy ra Trong giây phút đấy bàn tay nữ tính Dựt tóc lại, bóp tiền từ trong tay Viễn cùng với cậu nói Cậu lấy bóp tiền của tôi để làm gì chứ? Thay vì trả lời câu hỏi của Vân Ý Mạnh Viễn chầm rãi hỏi ngược lại cô Đây là bạn trai của cô sao? Mắt đối mắt, nhưng giữa hai người hoàn toàn không có chung cảm xúc Trong ánh mắt Mạnh Viễn dường như rất nghiêm túc muốn nghe câu trả lời từ cô Vân Ý cũng nhìn ra được điều đó Cô cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả Dứt khoát, xác nhận, còn cố tình khiêu khích Phải, anh ấy là bạn trai của tôi Sao, có phải thấy anh ấy đẹp trai, có khí chất hơn người Hiện tại anh ấy đang có một công việc vững chắc Tại phòng marketing ở tập đoàn Xuân Trận Đợi một thời gian nữa ổn định chúng tôi sẽ kết hôn Nghe cô nhắc đến tập đoàn Xuân Trận Gương mặt của mình viễn hơi biến đổi Trong anh liền đồng lại, một ánh nghĩ Thì ra tình địch của anh chính là nhân viên của Xuân Trận Hèn gì anh chợt thấy như quen, có khi đã chạm mặt hắn ở đầu đó. Thấy Mạnh Viễn im lặng, không có phản ứng, Vân Ý tọa ra, rất đắc ý nói thêm. Sao hả? Bây giờ thì cậu đã tin tôi rồi chứ? Vì vậy mong cậu bớt tìm tôi gây chuyện, sẽ không có chuyện tôi mê mẫn nhan sắc của cậu đâu. Vân Ý nói xong liền đứng lên, đi một mạch. Đến khi đến chân cầu thang, cô bỗng dưng ngoấy lại. Bạn nãy cậu nói sẽ đền túi mới cho tôi. Nói lời phải giữ lấy lời đấy. Mạnh Viễn, tôi sẽ không quên đâu. Dứt quát không chờ Mạnh Viễn phản ứng. Vân Ý đã chạy biến lên lầu bằng tốc độ ánh sáng. Cả cuộc đời chinh phục phái nữ của Mạnh Viễn chưa lần nào thất bại. Nhưng lần này chẳng khác nào là kẻ thất bại cả. Rõ ràng là anh đã lên hàng tỷ kế hoạch để cưa cẩm Vân Ý. Thế nhưng cuối cùng, lại bài trước cầu nói, đã có bạn trai và sắp kết hôn của cô. Nhưng một khi cô chưa chính thức kết hôn, anh có mua ngàn cơ hội để đập chậu. Mạnh Viễn không tin bao nhiêu năm tình trường của mình, lại không có cách để trấn dụng. Nhưng cũng không thoát khỏi sự lo ngại về vụ cá cược với đám đại La Nếu như anh thua, khu resort só cờ bán đảo Linh Đàm phải dâng hai tay cho hai tên châu chấu kia sao? Đó là dự án tầm huyết đầu tiên của anh. Có thể nói đó là di sản vật thể mang thương hiệu cá nhân của Trần Mạnh Viễn. Càng ngẫm nghĩ, Mạnh Viễn càng cảm thấy đau đớn, như ai cầm dao cứ từng thớ thịt trên người. Dòng xe cổ qua lại nhộn nhịp trên phố, tiếng cười nói rùm rã từ các quán xá ven đường, tạo thành âm thanh vô cùng sầm ướt. Mạnh Viễn dạo quanh trên con xe môi trận, phiên bản giới hạn của anh. Ánh mặt trời sắp lặn về phía tây mang theo những tia nắng cuối ngày, tạo nên sắc chiều màu tím đỏ. Cuối cùng Mạnh Viễn dừng lại tại một con phố lớn. Tại đây là nơi có những nhà hàng thường đẳng nối liền nhau. Khải Nam Anh cũng thật am tường nhiều nhà hàng. Những món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của em. Giọng nói của một người phụ nữ vàng lên giữa dòng âm thanh nhưng lại lọt vào tay của Mạnh Viễn. Khoảng cách không quá xa, anh ngẩn đầu về phía trước. Thật bất ngờ và trùng hợp tới mức kỳ lạ. Lần thứ hai anh lại bắt gặp giám đốc Sương với người tình của cô ta đang tình tứ. Điều làm cho Mạnh Viễn thoáng mơ hộ. Chính là người đàn ông đi bên cạnh chị ta Hình như rất quen mắt Mạnh viễn cố lục loại lại ký ức Dừng lại một chút Đầu mày của anh bỗng dừng giữ chặt Chính xác Người đàn ông đi cùng với giám đốc Sương Chính là người đàn ông đã ôm vai của tù vần ý Chẳng phải vần ý nói đó là bạn trai 10 năm của cô ấy hay sao Hơn nữa còn hiên ngang tuyên bố rằng Sắp tới hai người sẽ kết hôn Nhưng như thế này là kết hôn sao Nhìn bộ dạng thân mật của hai người trước mắt, Mạnh Viễn tình chắc, hai người họ qua lại không dưới một năm. Chào cậu Viễn Tổng, thật có duyên khi được gặp cậu ở đây. Mạnh Viễn vừa định rời đi, nhưng xem ra anh không nhanh bằng đôi chân của hai người họ. Thu Sương dù gì cũng nhiệt tình chào hỏi trước. Mạnh Viễn, anh không thể trở thành người bất địch sự. Thật trùng hợp, Mạnh Viễn dùng đồ cười xả giao đáp lại. Thu Sương là nữ giám đốc duy nhất trong số giám đốc. Trong sương trận, điểm xuất phát cũng như bao người khác là nhân viên bình thường, nhưng chị ta mang thực lực của mình biến thành bậc thăng, từng bước từng bước treo lên vị trí ngày hôm nay. Tính ra cũng là một người phụ nữ thực thụ, bản lĩnh, giỏi giang, nhưng tại sao con mắt người yêu lại kém tới thế? Dứt dòng suy nghĩ, Mạnh Viễn thu lại ánh mắt, nhìn ra người đàn ông bên cạnh Thu sương. Anh muốn đích thân mình xác nhận chuyện này một lần nữa. Người này chắc hẳn là bạn trai của giám đốc Sương đấy. Thu Sương nhìn qua, người đàn ông của mình có vẻ tự hào, không giấu được, nên phải thú thật. Đúng vậy, đây là bạn trai của tôi, anh ấy là Khải Nam, cũng là trưởng phòng marketing trong xuân Trần Thực ra chúng tôi rất ngại chuyện yêu đương trong công sở nên không muốn công khai. Nhưng xem ra hôm nay không thể giấu được viễn tổng đây, thật ngại quá. Mạnh viễn chỉ nhét cười đơn điệu, rồi nhanh chóng tự giả. Sau buổi gặp với giám đốc sườn tối hôm qua, tâm trạng của Mạnh Viễn bỗng dưng, tốt lạ thường. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Viễn tém vuốt mái tóc, điểm lại hình ảnh mình trước gương, còn rưới lên người bao nhiêu là hương thơm của nước hòa đắt đỏ. Hôm nay, anh sẽ đích thân đến một nơi. Chiếc xe lao nhanh trên đường phố, thời tiết hôm nay vô cùng đẹp đẽ trời xanh, mây trắng, mấy cành cây cổ thụ hai bên đường xòe ra, những tán lá to, rậm rạp. Điều phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Chưa đến 30 phút, mạnh viễn đã dừng lại tại tiệm mì mang tên tờ ô tô. Đây là lần đầu tiên anh bước chân tới một quán mì lề đường. Chiếc xe mua trần màu vàng đổ lại, khiến bao người ngồi ăn ở đó đều phải quay ra nhìn. nam nhận bước xuống, tìm tới một vị trí để ngồi. Tuy có chút không quen, nhưng anh không ngại. Vân ý vội vã, bưng hai bát mì cho khách xong, chạy tới chỗ vị khách mới vừa ngồi xuống, Cuối đầu hỏi, xin lỗi anh dùng mì gì, chúng tôi có mì súp lương bọ với mì súp lương cay. Cho tôi một phần mì ý, bỏ một chút hương vị tô vân vào nhé. Mạnh viễn ngước mặt lên cũng là giây phút khiến cho vần ý kinh ngạc. Lại là cậu, tôi đến ăn mì, cô không hoan nghênh tôi sao? Cô không nghĩ người giàu sang kiêu ngạo như cậu, có thể hạ thấp bản thân mình, đích thân đến một tiệm mì tầm thường, có lòng ăn uống. Nhất định là có vấn đề Vân ý lành giọng Cảnh cáo Cậu đến ăn mì hay tìm tôi gây sự Tôi nói cho cậu biết Dù chúng ta có ân oán gì Cậu cũng đừng có chạy tới đây Gây sự ở quán của mẹ tôi Trong mắt cô tôi luôn tệ hại như vậy sao Biết là tôi không có được thiện ý từ cô Nhưng tôi không phải là một kẻ vô học Mạnh viễn nghiêm túc Người khí buồn ra cũng khác lạ So với ngày thường cô biết Ngập ngừng đôi chút Cô ương ngạnh vên mặt Ai biết được cậu là đồ thần kinh mà Vân ý nhúng vậy Nếu cậu rảnh quá Cứ việc ngồi thoải mái Tôi không có thời gian để tiếp chuyện với cậu Không sao tôi dư thời gian mà tôi chờ được Nói xong anh còn tỏa ra Một nụ cười tiện ý Mà đối với cô gái khác Nụ cười này đủ thao thức mấy đêm Mấy cô gái ngồi gần đó Cũng bắt đầu có động thái chuyện tới chỗ của anh Vân ý chẳng biết Cậu ta đã nói gì với họ Mà khi nghe xong họ nhìn tới chỗ cô Biểu cảm như thất vọng Sau khi vần ý tính tiện hai cô gái đó Cô mới biết Vừa nãy tên viễn đã nói với họ Cô là vợ sắp cưới của anh Hơn nữa còn phát tính ghen như sư tử Hà Đông Tốt nhất cô ấy không nên tới gần Vần ý nghiến rằng Thù này cô cố nuốt chẩn xuống bụng Dặn lòng không được lỗ mãn ở đây Dọn dẹp mấy bát mì trên bàn xong Quán cũng không còn nhiều khách Lúc này vần ý mới đi tới thẳng Chỗ mạnh viễn đang ngồi Đặt mạnh xuống bàn một bát mì cay, khói bay nghi ngút. Mì của cậu đây, ăn xong rồi biến cho, đừng có như âm hồn bất tán, thế tôi ám mãi. Cô thái độ với khách hàng như vậy sao? Nếu như không muốn tôi rêu rao thì ngồi xuống đó. Cậu dám? Mọi người. Vân Ý chồm tay qua bịt miệng anh, trừng đôi mắt tròn xoe nhìn hoảng loạn, mạnh viễn không sợ, còn làm càng đưa tay bám lấy tay cô, lật ngược lại hô một cái. Những mày thách thức rồi mới chịu buông ra. Khiến cho vợ nghĩ tức ứ không kịp trợ tay. Thốt cũng không nên lợi. Cậu, cậu... Ngay lúc này bàn tay của Mạnh Viễn lập tức nhấn cô ngồi xuống ghế. Nếu còn ương bướng nữa tôi sẽ hôn môi cô luôn đấy. Mạnh Viễn bắt đầu thưởng thức bát mì của mình. Tuy hơi cay so với khẩu vị thường ngày. Nhưng chính tay cô mang ra anh nhất định sẽ ăn hết. Trong lúc ăn... Mạnh viễn không ngừng nói chuyện cùng với cô, nhưng Vân Ý lại chẳng có chút mảy may. Tôi còn một chuyện nữa, thật sự cô không muốn nghe sao? Không. Vậy cô cam tâm tình nguyện để đầu mình một một chiếc sừng thật to. Cam tâm tình nguyện dùng chung bạn trai với người phụ nữ khác. Vân Ý liếc mắt, nhìn lên viễn, nhíu chặt mẩy, bọc lộ rõ sự kích động. Cậu đừng treo đùa quá đáng. Tôi không thích người khác mang chuyện riêng tư cá nhân của tôi ra để đùa giỡn đâu. Tôi đang khai sáng cho cô đấy. Đây là thái độ biết ơn, người khai sáng cho mình sao Cô đúng là mù quán Mù quán với một tên đàn ông chẳng khác nào trai bao Đê tiện Chát Mạnh viễn ngỡ ngàng Đây là cái tác thứ hai anh nhận được Chỉ vì mình nói thật Nhưng tất cả những lời thành thật, nghiêm túc của anh Nó lại không hề hữu dụng Mà còn phản tác dụng, ngược lại Nếu như cậu còn tiếp tục Mang chuyện riêng tư của tôi ra để bẩn cợt Đừng có trách tôi Được, tôi vẫn ý, vậy thì cô cứ tiếp tục mù quán, tiếp tục chạy theo yêu cái tên trà nam đê tiện đó đi. Tôi có lòng tốt, muốn cho cô biết rõ về bản chất thật của con người hắn. Cô lại cho rằng đó là bẩn cợt, đợi đến khi hắn ta bỏ cô. Lúc đó đừng hối hận, đừng trách tôi là không báo trước cho cô biết. Ngoài trừ lúc hợp hội đồng quản trị hiếm khi nào, anh bộc lộ rõ sự nghiêm túc, lành lùng dành cho chuyện khác. Thế mà hôm nay vì muốn chứng minh mình không nói nhảm, anh lại dùng khí thế uy nghiêm ra để nói chuyện với Vân Ý. Lúc này đã quá sức giới hạn của Vân Ý. Cô tức giận, máu nóng đã dồn lên tới não, chỉ thốt một từ. Cút. Không khác gì cô. Ánh mắt của Mạnh Viễn đỏ ngộ, gật gật, bất lực với cô. Sau đó lấy ra một tờ tiền mệnh giá lớn nhất, đặt xuống bàn, rời khỏi quán. Khi Mạnh Viễn rời đi cũng là lúc Khải Nam tới. Nhìn hình dạng người và xe vừa khuất khỏi, Hải Nam cảm giác ngờ ngờ, nhưng đột nhiên anh ta không thể nhớ ra. Hoặc có thể người giống người nên mới sinh ra nhầm tưởng. Gạt đi những chuyện bân qua, Khải Nam nghiêng đầu xuống để ý cảm xúc của cô bạn gái. Có chuyện gì sao? Hình như anh thấy em không được vui. À, không có gì đâu. Chỉ là vừa rồi em gặp phải một tên điên, ăn nói thực hàm hồn. Khải Nam cười nhẹ rồi đưa qua Tây Vân Ý túi thuốc bổ nhân sâm. Được rồi, những tên đấy em không cần bận tâm. Lần sau gặp phải, em nên cẩn thận tránh xa hò một chút là được rồi. Vân Ý gợt đầu, trút một hơi bực bồi trong lòng, điều chỉnh lại cảm xúc, cầm lấy túi thuốc bổ của Khải Nam. Cô nói, hôm nay anh không đi làm sao? Lần nào anh tới cũng mua thuốc bổ, nhân sâm mẹ em cũng đâu có dùng hết. Nơi đây sắp mở một cửa hàng thuốc bổ rồi. Khải Nam cười xong cũng đưa bàn tay lên, nhớ nhẹ má cô. Chỉ là chuyện thường tình anh nên làm thôi. Bây giờ thời gian vẫn còn sớm nên anh tranh tủ tới đây thăm bác, sẵn tiện gặp được cô vợ tương lai của mình luôn. Ai là vợ tương lai của anh chứ? Em vẫn chưa đồng ý đâu. Vậy thì em... Dừng lại câu nói đó Khải Nam lấy tay vận ý, cuộn thành hình con dao rồi nhấn vào lòng ngực của anh. Với biểu cảm đau đớn cùng với câu nói tiếp theo. Giết anh đi, nếu như anh không có em. Chỉ một lời nói hành động rất nhỏ, vậy mà lại khiến cho vận ý vô cùng cảm động. Đôi mắt cô rất nhanh, long lanh, như giọt lệ, nhìn khải nam. Trong ánh mắt hiện hiện lên những cảm xúc hạnh phúc. Chính vì thế, bao nhiêu lời mạnh viện nói, cứ như thế phủi sạch sành sành khỏi tâm trí của cô triệt để. Cũng phải... Cô nghiễm nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng vào mối tình 10 năm gắn bó của mình tuyệt đối. Hơn là tin vào một tên chỉ mới quen biết. Suốt ngày rảnh rỗi kiếm cớ gây sự với cô. Bày trò bẩn cợt. Hơn nữa tính tình còn rất ấu trĩ. người lại đó nói chuyện với mẹ Vân Ý không lâu. Nam xin phép bà đi trước vì tới giờ làm. Vân Ý khoát tay tiễn anh ra tận ngoài xe. Trước khi lên xe rời khỏi, Khải Nam đặt nụ hôn tạm biệt lên trán cô, thật ngọt ngào. Đến giờ chiều Vân Ý tới làm, cô không muốn giày mặc tinh viễn nên cố tình đi trễ, không ngờ ông trời thật chiều ý cô, hắn không có nhà thật, bầu không khí thoải mái hẳn ra. Cô không biết mình có thể trụ vững chịu đựng bao nhiêu thời gian, nhưng chắc chắn có một ngày, tức nước vỡ bờ, có hai con đường vạch sẵn chờ cô, một là cô tự đồng nghĩ làm Hoặc là hắn tạp bất chợt nổi điên, sôi đuổi việc cô. Tại sao sự nghiệp của cô lại lận đận hơn cả tình duyên? Chỉ mong một ngày có công việc ổn định, chính thức, được trở thành người thiết kế, chẳng lẽ lại có tới như vậy? Cô vận ý. Một giọng nói gọi từ phía sau, làm cô tình giấc quay lại nhìn thấy bà mậu. Cô vận ý. Cô mộng nguyễn đang đợi cô trên phòng. Vận ý hơi ái ngại, cười trừ đáp. À, tôi biết rồi, cảm ơn bác. Ba Mẫu đi trước, Vân Ý đi thẳng lên phòng Mộc Uyển, gõ cửa một tiếng, Vân Ý mới vặn cửa đi vào, ngồi vào ghế của bắt đầu bài giảng. Sau 4 tiếng, kết thúc buổi học còn dư thời gian, Mộc Uyển ngồi lại đó tán gẫu với Vân Ý. Chẳng biết tại sao, hình như hợp mệnh hay ngành nghề gì đó, cô bé rất yêu mến Vân Ý, đặc biệt còn muốn cô làm bạn gái quan trai mình. Nắm lấy tay Vân Ý, cô bé hào hứng hỏi thăm. Anh trai em có tới tìm chị không? Vân ý chớp mắt Không biết tại sao con bé lại hỏi cô cậu ấy Đúng là sáng nay hắn ta có đến Trong lúc vân ý chầm rãi Nghĩ thì Mộng Nguyễn lại nói thêm Anh ấy có hỏi em về chị Em đã cho anh ấy biết nhà chị Có một quán mì tờ ô tô Nghe tới đây vân ý đã rõ nguồn cơn câu chuyện Hèn gì hắn mới biết chỗ mà tìm tới tận nơi Điều này cô không rách Mộng Nguyễn Con bé có lẽ Không biết anh trai mình tới đó để gây sự với cô Vân ý chỉ nhoảng miệng đáp lại một nụ cười trừ Nhưng chẳng biết anh ấy lái xe đâm vào bụi rậm nào Bị ông đốt tới sưng một bên mặt Em hỏi tới không trả lời còn tỏ thái độ có chịu bỏ về phòng Nghe một nguyễn kỹ Vân ý nghi ngờ gặn hỏi Bị ông đốt sao là bên trái hay bên phải Hình như bên phải Vân ý đột nhiên nhớ ra cái tác của cô lúc sáng Dành cho tên viễn có hơi quá tầy Đến giờ da tay cô vẫn còn rang rác đây Vân ý chợt lặng người đi vì chột già Mộng Nguyễn nhân lúc Vân ý im lặng Nói giúp cho anh trai vài câu Anh ấy tuy đôi lúc tính khí có hơi kỳ quái Nhưng bụng dạ anh ấy thì rất lạnh Không có xấu với vẻ bề ngoài mà anh ấy thể hiện Em hy vọng chỉ có thể hiểu được anh ấy nhiều hơn Chị cũng muốn lắm Nhưng anh trai của em toàn gây sự với chị Em có biết anh trai của em quá đáng thứ mức nào không? Vua khống bạn trai của chị là người đàn ông đê tiện, bắt cá hai tay. Chị có bạn trai rồi sao? Vậy mà em cứ nghĩ chị vẫn còn độc thân. Mộng Nguyễn ngạc nhiên, mang theo cả chút thất vọng nào đó. Vân Ý cũng không ngại nói cho Mộng Nguyễn biết một chút. À đấy tôi là Khải Nam, hiện tại đang làm trong tập đoàn Xuân Trần, bộ phận marketing. Đôi mắt Mộng Nguyễn chợt lué lên khi nghe tới đây. Trùng hợp quá! Vậy bạn trai của chị chắc cũng là cấp giới của anh Mạnh Viễn rồi Anh ấy là người quản lý tập đoàn Thế nên nếu anh ấy biết Thông tin cá nhân của nhân viên cũng không có gì lạ cả Vâng ý thoạt tráo mắt kinh ngạc Anh trai của em là người quản lý tập đoàn Xuân Trần sao? Vậy cậu ta là tổng giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng Trần Mạnh Viễn? Màu Nguyễn có chút khiềm tốn, gật độ Cô đã từng nghe rất nhiều thông tin Về tổng giám đốc tập đoàn Xuân Trần Đó là người trẻ tuổi có tại Nhưng cũng có nhiều tật xấu, đặc biệt là phong lưu, gái gú. Thì ra tên Viễn chính là Trần Mạnh Viễn, tổng giám đốc Xuân Trần. Vậy chẳng phải Khải Nam là nhân viên cấp dưới của hắn sao? Trước những điều Vân Ý vô tình biết đến, cô bỗng Dưng hẳn đi một nhịp dao động trong lòng. Nhưng dựa vào niềm tin và thấu hiểu 10 năm dài về Khải Nam, Vân Ý tuyệt nhiên cho rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối cô. Cùng thời điểm tại một không gian sang trọng, bầy thế khác. Tiếng cỏ cửa văn phòng tầng 10 vang lên, giữa buổi chiều yên ả. Mạnh viễn đang xem văn kiện về doanh thu của một số nhãn hạn, sản phẩm do phía marketing báo cáo. Cứ mỗi tuần, 3 lần, anh sẽ đến xuân trận để xem qua tình hình và sổ sách. Vào đi! Mạnh viễn phòng nghiêm lên tiếng. Một bóng dáng bước vào, trên người mặc bộ âu phục chỉnh trang cuối người. Viễn Tổng, cậu cho gọi tôi Anh ta là Đức Uy, trợ lý thân cận bấy lâu nay của Mạnh Viễn Từ thời điểm ngày đầu anh đám nhận chức vụ tổng giám đốc trong xuân trận Phải Mạnh Viễn ngấn mặt lên đáp cùng với câu nói tiếp theo Anh cho người gọi trưởng phòng Nam, bộ phận marketing lên đây giúp tôi Đức Uy cảm thấy rất lạ Đột nhiên hôm nay Viễn Tổng lại đòi gặp trưởng phòng ở bộ phận marketing Một nhân viên bình thường rất mới mẻ Nhưng rồi cũng nhận lệnh, gật đầu Vâng, tôi sẽ cho người đi gọi ngay Viễn tổng xin phép Đức Uy lui người ra phía sau Một lúc sau tiếng gõ cửa Phòng giám đốc lại cất lên Vào đi Người đã bước vào mạnh viễn Vẫn chầm chú gián mắt Vào số liệu trên bạn Từ khi biết tới người này là bạn trai của Vân Ý Cũng là kẻ tội bắt cá hai tay Ấn tượng của mạnh viễn đối với hắn rất xấu Lại còn bị ăn tác một phần vì hắn ta Cục hận này anh làm sao có thể nuốt chẩn. Tuy vậy Mạnh Viễn vẫn không phủ nhận năng lực của hắn trong công việc. Một người tài giỏi như thế, nếu có thêm nhân phẩm tốt thì chắc chắn con đường tương lai phía trước sẽ rộng mở. Nhưng tiếc thay, hắn lại chọn cách đi đường vòng, tự tay dập tắt đi tiền đồ của chính mình. Tổng giám đốc, cậu cho gọi tôi. Khải Nam mặc một bộ vest màu đen, đứng trước mặt. Mạnh Viễn. Qua một lúc Mạnh Viễn mới ngước mặt lên nhìn tới chỗ Khải Nam đang đứng. Tôi đã xem qua rất nhiều kế hoạch tháng này, từ dữ liệu anh làm, quả như rất rõ ràng và chi tiết. Ngoài dự đoán lúc đầu của Khải Nam, cứ nghĩ Mạnh Viễn cho gọi anh lên đây là vì chuyện tối hôm đó, cậu ta đã bắt gặp hai người quen nhau trong công sở. Nhưng mây tay không phải. Khải Nam thầm nhẹ nhàng thở vào một hơi. Từ khi bị người khác bắt gặp anh với thù sường, anh dường như rất nhạy cảm. Cảm ơn Viễn Tổng đã chiếu cố. Sau này tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Khải Nam vững tâm, tự tình đáp. Tôi mong trưởng vòng nam đây có thể giữ vững tinh thần này vào công việc. Đừng để những nữ nhân làm phân tâm tinh thần, kéo theo công việc cũng trở nên xa suốt. Phàm làm người tham lam là bản tính tự nhiên. Nhưng đừng lạm dụng quá để rồi nhận lại trái đắng. Lời nói bóng gió của Mạnh Viễn khiến nụ cười tự tin trên mặt Khải Nam tắt ngấm. Khải Nam cũng khó đoán. Thực ra Viễn Tổng, cậu ta đang ám chỉ điều gì đến anh chắn. Nhưng sau đó Khải Nam cũng nhanh miệng. Tôi luôn phân định rõ ràng về chuyện riêng và công việc. Viễn Tổng đây yên tâm, tôi sẽ không để cho chuyện của bản thân làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Mạnh viễn chợt nhét môi lên, một sự buồn cười. Vậy thì tốt, nhưng anh Dương Khải Nam đây chắc chắn, anh sẽ không mường tượng nổi trái đất này trọn tới mức. tôi vẫn ý chính là gia sư của em gái tôi đâu. Và lại cô ấy còn tự kêu giới thiệu bạn trai 10 năm của mình, chính là trưởng phòng marketing trong xuân Trần đấy. Nghe đến đây khuôn mặt Khải Nam tối sầm như mực, có thể nhìn thấy đôi chân phía trước muốn giật lùi về phía sau một bước. Mạnh viễn rời khỏi chiếc ghế tài thượng, tiến tới chỗ Khải Nam đang đứng, anh đặt tay lên vỗ vai như một người anh em cộng sự. Anh đừng quá vội, hoảng hốt như thế, mọi vấn đề sẽ có cách giải quyết. Chỉ cần anh biết điều, Khải Nam vẫn chưa hiểu ý Mạnh Viễn lắm, nhưng trước cục diện này, anh đoán được cầu ta chắc chắn có mục đích riêng. Không muốn tiếp tục vòng vo, Nam lên tiếng hỏi thẳng. Nói đi, Viễn tổng đây cần tôi làm gì? Đứng trực diện trước mặt Khải Nam, Mạnh Viễn dùng ánh mắt quyền lực vốn có của mình để nhìn. Cảm giác như trấn áp, một nam phạm nhân hẹn yếu. Rất đơn giản. Anh sớm đã không còn cần tô vân ý, nhưng tôi thì lại đang cần, tự động rút lui, tôi đảm bảo với anh. Anh không những không mất đi thành danh, còn có giám đốc xương bên cạnh, công việc ổn định, chẳng phải vẹn cả đôi bên sao. Đến nước này Khải Nam anh đã rõ, nhưng anh không nao núng trước sự sai trái của mình, ngược lại rất dũng khí thể hiện quan điểm. Thì ra viễn tổng đây lại có hứng thú với bạn gái của người khác như thế, mang ra so với tôi cũng chẳng khác là bao. Đúng là Khải Nam anh không phủ nhận Mình có mối quan hệ ngoài luồng với Thu Sương Vốn dĩ Ngày đó cũng chỉ là quan hệ cấp trên Và đồng nghiệp Nhưng không biết từ khi nào Anh bị sự hào nhoắn ăn mọn Phù hoa cám dỗ Đến lúc nhìn lại Đã không còn cứu vãn được nữa Khải Nam nhớ đó là một ngày trời mưa Cả hai cùng đi công tác Sau khi uống rượu Anh và Thu Sương đã phát sinh quan hệ Khi ấy anh mới biết Thu Sương đã yêu thầm anh Cô ấy cần tình, anh cần sự nghiệp. Trong phút chốc, điều ấy đã làm cho anh mở đi lý trí. Kỳ thực dù anh qua lại với Thu Sương, nhưng người anh muốn ở bên cạnh kết hôn, chỉ có vận ý. Trước thái độ ngên ngang, trào vúng của Khải Nam, Mạnh Viễn câu mày khó chịu. Nếu như không vì mục đích cá nhân cá cược, Mạnh Viễn anh tuyệt đối sẽ không dùng cách này để ép buộc hắn. Càng không có ứng thú với cô gia sư tình vận ý kia. Trong khi xung quanh anh có biết bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp, chỉ cần anh vung tay, họ không trần chừ mà căm tâm tự nguyện leo lên giường của anh. Mạnh viễn dằn đi sự phẫn nộ nhất thời, thản nhiên cười nhạo. Anh Nam, anh nghĩ chúng ta giống nhau sao? Anh sai rồi, anh cùng một lúc quen nhiều người, còn tôi, nhiều người nhưng không cùng một lúc. Khải Nam tiếp biện đáp lại nhanh, nhưng nhìn ngó người đã có người yêu cũng là không đàng hoàng. Thật ra anh cũng không muốn đối đầu với Mạnh Viễn. Là một nhân viên thấp cổ bé họng, đồ coi ngốc tới nỗi hất đổ chén cơm của mình để đắc tội với ông chủ lớn. Nhưng khi nghĩ tới việc mất đi vận ý cô sẽ thuộc về người khác Khải Nam sao có thể nở cam tâm. Anh biết, bây giờ mình không có tư cách để nổi nóng càng không có tư cách để bảo vệ được người mình yêu. Nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ. Mạnh Viễn nhẹ nhàng cười hát một tiếng Tôi không đàng hoàng Nhưng ít ra tôi không để hai người phụ nữ chung một giường Tôi không tham lam ăn vụng Còn chẳng biết chùi mép sạch như anh Trưởng phòng Nam Chỉ bằng anh rút lui trước đi Trước khi tôi nổi lên ý định Gửi vài bức ảnh mây mưa của anh Với người tình hai năm của anh cho vận ý Cô ấy dù không tin tôi Chắc chắn sẽ phải tin vào mắt mình Đây rõ ràng là một lời cảnh báo của Mạnh Viễn Khải Nam siết chặt hai tay vẻ mặt của anh Thể hiện rõ sự không cam tâm ức chế Nhưng vì trước mặt anh Mạnh viễn là sếp lớn Có khó chịu cách mấy cũng phải nhẫn nhịn Cảm ơn viễn tổng đây đã có lòng quan tâm Chuyện của tôi Tôi tự sẽ có hướng giải quyết Không dám để cho viễn tổng đây phải nhọc lòng Chầm lại một giây khải nam thẳng lên Hạ thấp dòng như dứt khoát Nếu như viễn tổng đây không còn gì dặn dọ Xin phép cậu Tôi ra ngoài làm việc Giữa cậu, Khải Nam đi nhanh ra khỏi văn phòng tổng giám đốc Mạnh viễn ngồi lại một mình Đột nhiên anh cảm thấy Bản thân giống hệt như mấy kẻ thứ ba Trong các bộ phim ước ác Dùng tiền và quyền Để ép chính thức bỏ đi Chỉ là trong hoàn cảnh này Anh không còn cách khác Coi như giúp bản thân anh Cũng như đang giúp vận ý Bỏ được một tên đàn ông khốn nạn Linh Đà mà Cưng là của viễn này Về sau cũng là của viễn Sao anh có thể để em thuộc về hai tên châu cháu kìa chứ? Phải không? Mạnh viễn vừa nói, vừa nhìn chầm chầm vào tấm bản đồ, nơi bán đảo linh đạm, tọa lạc. Sau đó, vui vẻ bước tới gõ nhẹ lên mấy cái như cách mà anh thể hiện sự nâng niu. Anh đang đứng đấy, vẫn chưa kịp an tọa xuống chiếc ghế. Thì trên bàn vang lên âm thanh của một tên châu cháu trong nhóm gọi đến. Quay người lại, Mạnh viễn lấy điện thoại rồi ấn nghe. Nghe đây Chị gia sư nhà cậu Bắt mất hồn cậu rồi sao Cả tuần nay không thấy mặt mũi tới Just Juan Em ấy đang mong ngóng cậu lắm đây Mạnh viễn ngồi xuống ghế Vác chéo chân thông tả Âm vang bên kia là giọng của Đài La Trong điện thoại Mạnh viễn vẫn thản nhiên Với lời nói của hắn Hắn lại nói lên tiếp Sao thế Đừng nói là cậu bại dưới tay của chị gia sư kia Rồi một mình xin buồn bã Không dám gặp mặt bọn này nữa nha Vì Đài La triều kích Mạnh viễn rất nhanh đã lên tiếng Bớt suy diễn lại đi Mạnh viễn này là ai chứ 7 giờ tối mai gặp Dứt lời Mạnh viễn cũng nhấn tay tắt máy Ngoài mặt dù anh cương định không thua bọn Đài La Nhưng trong lòng đã sớm chấp nhận mình đã thua Chỉ là nước còn chưa kéo tới trần Anh vẫn phải đứng trụ một cách hiên ngang Kể từ lúc nghe Mộng Uyển cho biết Mạnh Viễn là tổng giám đốc Xuân Trận. Vân Ý trở về nhà không ngừng vướng vào một đống câu hỏi. Cô hiện nhiên nhớ tới khoảnh khắc. Từng câu từng chữ Mạnh Viễn đã nói với cô. Cô vẫn không hiểu tại sao tên Viễn là có thể bìa ra câu chuyện ấy. Nhằm mục đích gì? Hay phải chăng Khải Nam chính là đang lừa dối cô? Nghĩ đến cô ngồi ăn cơm với mẹ cứ thừa người ra. Vân Ý... Nghe thấy tiếng gọi, cô giật mình nhìn lại bà Hà, mẹ cô Cô bị sao thế? Cô không được khỏe chỗ nào sao? Bà lo lắng hỏi Vân Ý làm sao có thể nói ra những gì mà cô đang suy nghĩ trong lòng Trong khi suốt cuộc đời mẹ cô đã khổ sở, đã vất vả biết bao nhiêu Vân Ý nhớ lại khi cô lên 6 tuổi Ba cô đã thay lòng đuổi dạ có người phụ nữ khác Từ đó ông cũng đã lãng bỏ trách nhiệm gia đình Và đến lúc mẹ cô không còn chịu đựng được nữa Mới quyết định ly hôn Từ ngày đó trong lòng bà Cũng đã hằng lên một nỗi ám ảnh lớn Chuyện cô quen ai Yêu ai Bà rất nhạy cảm Nhưng với Khải Nam Cô và anh đã cùng nhau trải qua Rất nhiều bước ngoặt Mẹ cô ủng hộ quý mến Khải Nam Một phần vì anh là đứa trẻ lớn lên Trong cô nhi viện Nhưng lại là chàng trai rất giỏi giang Cần mẫn và hiền lành Chính Khải Nam là chịu quá Gỡ bỏ đi những bài xích lớn trong lòng Làm cho mẹ cô nhìn nhận lại Thay đổi những định kiến trước kia Bây giờ cô không thể vì một chút nghi ngờ nhỏ của mình Mà làm cho bà thêm lo lắng Miễn cười một chút Vân Ý lắc nhẹ đầu để che giấu Con không sao Chỉ là con đang nghĩ tới những bài giáo trình cho ngày mai thôi Bà gấp một miếng thịt bỏ vào trong bát của Vân Ý Ăn nhiều vào một chút Công việc rất cần nhưng sức khỏe Lại càng cần hơn Không thì đổ bệnh Mẹ không cần phải lo lắng đâu Con đã 27 tuổi rồi mà Nói tới đây bà mới sực nhớ ra một chuyện Đúng là 27 tuổi Tuổi cũng không còn trẻ trăng gì nữa Con định khi nào Mới tính tới chuyện kết hôn đây Trong lòng đang ngỗng ngang Bỗng bị mẹ hỏi ngay tới vấn đề này Vân ý như thế chột dạ Dừng lại một nhịp mà ngập ngừng uhm, Khải Nam cũng mới thăng chức Trong thời điểm này anh ấy cần cố gắng làm việc Thể hiện bản thân mình Và nghĩ lo sợ Mẹ cô nghĩ nhiều nên hào hứng nói thêm Nhưng mà anh ấy cũng đã phạch ra kế hoạch cho tương lai sắp tới Anh ấy nói sẽ mua nhà Sẽ tổ chức hôn lễ Ở trong thánh đường Vì anh ấy muốn được chúa minh chứng cho tình yêu của hai đứa Áo cưới cũng được thiết kế Theo ý con thích Anh ấy đang tập trung lo liệu công việc ổn thỏa Sẽ hoàn thành tương lai Chỉ cần qua một thời gian nữa thôi mẹ à Thực ra mẹ không cần gì cho mình, cũng không muốn hối thúc con phải cưới gấp. Mẹ chỉ lo và mong con hạnh phúc là được rồi con ạ Vân ý mỉm cười, nhưng ngược lại trong lòng lại rất nặng nề Dường như có một nỗi bất an nào đó không rõ. Nó cứ bọc phát lên khi ai đó nhắc tới Khải Nam. Có lẽ đầu ốc cô đã bị nhiễm bẩn. Với những lời bìa đặt của tên viễn kia, cô phải nhanh chóng tẩy sạch nó ra khỏi đầu. Sau khi ăn tối, giòn dẹp, rửa bát đũa xong, Vân Ý trở về phòng. Để nhanh chóng tiêu hóa đi hai bát cơm trong bụng, không bị mỡ thừa, Vân Ý ngồi vào bàn vẽ ra vài mẫu thiết kế mà cô vừa mới khơi ý tưởng. Dù hiện tại cô vẫn chưa có công việc chính thức, nhưng cô vẫn mong muốn một ngày các mẫu thiết kế của cô được các công ty công nhận. Cô sẽ trở thành nhân viên thiết kế chính cho công ty, có thể sống tròn niềm đam mê của bản thân. Cô lại tham lam tưởng tượng ra những cung bậc thiên đường ngày cô được người khác vinh danh gọi tên mình trong số các nhà thiết kế nổi tiếng và có ngày cô được mặc chiếc váy cưới chính mình thiết kế bước vào lễ đường với khải nằm. Bào viễn cảnh diễn ra trong trí tưởng tượng của Vân Ý cô bất giác khẽ cười một mình phía dưới tay cũng chăm chút nguệt ngoạt ra các đường nét chi tiết mẫu váy. Chẳng biết từ lúc nào Vân Ý đã gục xuống bàn vẽ và ngủ thiếp đi một cách ngon lạnh Quý khán thính giả thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Cá Cược được viết bởi tác giả A Diễm Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện này Được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh youtube chị Dậu Còn bây giờ, Thú Quỳnh xin phép nói lời chào tạm biệt Và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.